Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cũng không để ý lắm Chỉ là nhuốn nhuốn vai Rồi chỉ chỉ vào chén đá bào kia Anh không thích ăn vị xoài sao Không thích Giống như cô ý muốn phản bác cái gì đó Hắn cầm nhẹ nói Tạ Kiệt An nhẹ nhàng nghe mắt Cái tên cố này tính thí thật là không tốt Chỉ là may mắn trái tim cô cũng là đủ mạnh nha Vì vậy cô nhuốn vai Vậy thì cũng đừng có láng phí Nói xong cô không một chút khách khí hướng cái đĩa đá bào của hắn mà đi tới. Đường Chính học kinh ngạc nhìn cử chỉ của Tạ Kiệt An. Cái đó là của tôi. Hắn không thể tưởng tượng nổi, nhìn cô mút một chút rồi lại mút thêm một chút, không một chút nào có vẻ dè dặt cả. Tôi biết, chỉ là anh không phải không thích hay sao, mà tôi lại không muốn lãng phí thức ăn nha. Không, hắn không nghĩ là muốn cùng với cô nói cái này, hắn là muốn nói là cô. Bỗng hắn nghe âm thanh vui đùa làm cho hắn chú ý làm cho hắn bị phân tâm, nhìn về phía một đôi nam nữ ở phía trước. Và lúc nhìn thấy được một đôi nam nữ đó đang ăn đá bào cùng nhau và lấy đó để làm thú vui. Đúng rồi, chính là cái này. Hắn muốn nói cô cư xử như vậy quá mức thân mật, thân mật như vậy chỉ có thể xảy ra đối với cặp đôi ở trước mặt, mà hắn và cô thì là có khả năng đó sao? Không đúng, nhất định là bởi vì chuyện đêm đó xảy ra đang tắc quái rồi. Thần sắc của Đường Chính Học bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo mà cất lời. Tạ kết ăn. Có chuyện gì vậy? Cô liếc thấy khuôn mặt của hắn nặng nề. Hối hận rồi sao? Thật là xin lỗi. Cuối cùng một khối vừa rồi mới vào trong miệng của tôi, không còn kịp nữa rồi đó. Tôi sẽ không vì nụ hôn hôm trước mà thích cô đâu. Tiền đồ của cô là một mảnh sáng chói, cô là một cô gái tốt, mà hắn thì sao chứ? Hắn vào vai một cậu bé xấu của một thế giới bị ám ảnh với những nắm đấm. Cô ở cùng với hắn, bọn họ không thể nào là ở chung một chỗ. "Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô gái nhà giàu cùng với tiểu tử nhàu chơi trò trò nhàm chán." Hắn âm trầm nhấn mạnh một lần nữa. Trái tim liền như bị ai đó đâm vào, ánh mắt của cô ở giữa không trung nhìn ánh mắt lạnh băng đang cứng như là sắt thép của hắn, chỉ là bình tĩnh gật đầu nói, "Tôi đã biết." "Cái gì?" Khuôn mặt anh tuấn của người thiếu niên ngẩn người rồi trầm ngâm nặng nề. "Cô biết ư?" Đối với thái độ nhẹ nhàng của cô, hắn còn rất lớn để chất vấn. Đúng vậy, tôi đã biết. Tạ Kiệt An đeo cặp lên, đường chính học cấp bách mà nhìn chằm chằm soi mói cô, trả tiền cho hai đá bào. Trên bề hè, cô đem hắn ném lại ở phía sau. Hai năm làm lớp phó, Tràng Trĩ Mỹ giống như là một loại đón gió to, ồn ào mà xông vào phòng học, bởi vì đã quét dọn xong, bên trong phòng học cũng không sai biệt lắm, chỉ còn dư le que mấy thứ, cho nên cô rất nhanh tìm được mục tiêu của mình. Tạ Kiệt An phát giác cái mông vừa mình vừa đụng vào thành ghế Thì bên cạnh cái ghế cũng lập tức lại gần Cô ngạc nhiên mà nâng tầm mắt lên Kiệt An à Mình cho cậu biết một đại tin tức nha Tạ Kiệt An nhìn biểu tình của Trang Mỹ Trí hương phấn một cách quá mức Không hiểu cô muốn làm gì lại cuối đầu xuống Kiệt An à Cậu nói chúng ta không phải là bạn tuốt sao Trang Mỹ Trí cười hắc hắc nói Cậu nói là được đi Tạ Kiệt An cũng không ngần đầu lên trên tâm mà giờ sang lại bản báo cáo thí nghiệm muốn sao cho thầy. "Ò, cậu thật là vô tình mà." "Vậy Kiệt An à, cậu có nói cho mình biết có phải là thật hay không?" Trương Mỹ Trí bất mãn nhỏ giọng hô lên, suy nghĩ một chút trở lại thôi. "Cái gì là thật chứ?" Giọng nói của cô có một chút không để ý. "Thì là ngày đó nha." "Ngày đó sao?" Tạ Kiệt An lại quay đầu nhìn cô, lông mi của cô hơi cao lại. "Cô ngày đó rất là quá đáng, chưa nói xong gì đã bỏ đi một mạch." chính là ngày cậu muốn, mình không có việc gì, lại kiếm lão đầu kia đó nha." Tạ Kiến An đang viết tờ báo cáo khẽ dừng lại một chút. "Kiến An à, cậu làm sao lại phản ứng tỏ ư như vậy chứ? Mình nghe tin tức bắt quái đến chất là kinh ngạc. Người đầu đó nói, ngày hôm đó thấy cậu cùng với tên lớp cất phát cùng nhau ngồi ăn ở tiệm đá bào. Và cùng với một tên suốt ngày rôm năm đám nói chuyện thật là kinh khủng. Cậu với hắn, điều này làm sao là có thể là thật chứ?" "Là thật." "Sao?" Chàng mỹ trí trừng mắt, giống như là nhìn một dạng lũ lụt biển sâu. Cậu, cậu như thế nào? Ngón tay trỏ của cô ấy rung động chỉ vào tạ Kiệt An, sợ tới mức quên cả lời nói. Thật sự là mình cùng với đường chính hạo ăn đá bào. Kiệt, Kiệt An à, cậu kêu mình cố ý đi ngăn càn thầy tổng giám thị. Chính là muốn cùng với tên kia đi ăn đá bào sao? Kiệt An là cùng với tên lúc cắt vách là quen biết nhau sao? Xe đạp của mình bị hư, nên kêu hắn giúp mình khiến nó đi sửa nên mình kéo hắn giúp, cái này cũng không có gì là lớn cả. Kiệt Anna, xe của cậu lúc nào thì hư chứ? Chúng ta đi cùng với nhau, không phải là vẫn còn tốt hay sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net